đó ngọc liên sáu cánh xoay tròn kịch liệt lên ngay trong nháy mắt luồng hát quang kia biến mất luồng ma lực choáng đầy khí tức minh mông cuồn cuộn thô bạo mãnh liệt của cấm Bắc thiên diễm dương tuy cũng đã đập thẳng vào đá ngọc liên màu trắng muốt choáng đầy sinh cơ bừng bừng cùng với sự êm ái đồng lòng người kia Cực hạn ma lực đối diện với cực hạn ma lực tự nhiên sẽ không nảy sinh ra tình huống thuộc tính áp chế Cực hạn dương họa khắc chế Cực hạn ớt một quả thật sinh ra hiệu quả vô cùng mạnh liệt Cơ hồ là trong nháy mắt đã đem sự chênh lệch 10 cấp ma lực kia hoàn toàn bù lại Diễm dương truy khổng lồ Đầu nhọn Đâm thẳng vào đá ngọc liên Còn đá ngọc liên sáu cánh kia cũng đồng thời xoay tròn kịch liệt. Cắt sâu vào bản thể của Diễm Dương truy, oanh, ma lực va chạm làm phát sinh ra lực nổ mãnh liệt. Đây tuy rằng không phải là người đầu tiên có được cực hạn ma lực mà cơ động từng gặp. Nhưng cũng tuyệt đối là đối thủ đầu tiên của hắn có được cực hạn ma lực. Khi hai luồng cực hạn ma lực nháy mắt va chạm với nhau cùng một chỗ. Trong ý thức của cơ động, cũng chỉ có một loại cảm nhận duy nhất. Đó chính là mềm mại. Ma lực của đối thủ không ngờ lại vô cùng mềm mại, mềm mại như tơ tầm tầm lớp lớp không dứt. Lực bùng nổ khủng bố của Diễm Dương truy ngay tại cảm giác mềm mại kia điên cuồng bị triệt tiêu đi mất. Cảm giác có lực nhưng không thể sử dụng làm cho nhiệt độ nóng bỏng của cực hạn chi hỏa giảm đi rất nhiều. Nhưng mà người chiến thắng cuối cùng vẫn như trước là cơ động. Một tiếng nổ dân trào mãnh liệt mang theo quan mang sáng rọi nháy mắt phóng lên cao. Lấy thân thể hai người làm trung tâm trong vòng đường kính hơn trăm thước hơn mười góc đại thụ đã ầm ầm ngã xuống trong vòng 10 thước xung quanh không khí xuất hiện hiện tượng vô số luồng sóng hai màu vàng kim và trắng nhoảng không ngừng vạn vẹo mãnh liệt uốn lượng không dứt những luồng sóng gợn kia giống như những lửa dao sắc bén để lại những vết cắt thật sâu bên trên mấy thân cổ thụ gần đó oanh lại thêm một âm thanh vang lên Nữ tử mặc áo giáp màu trắng ngà đã bay ngược về phía sau Va chạm lên một gốc đại thụ cách đó hơn trăm thước Thân thể cả người khảm nhập vào trong gốc cây hơn phân nữa oa một tiếng đã phun ra một ngụm máu tươi Mà cơ động lúc này vẫn còn đứng tại chỗ Thân thể từ dưới chân trở lên chật kỳ dị vạn vẹo vài cái một phần sáng màu lam sẫm đã từ trong chu tước nội giác màu vàng kim lón ra rồi nhanh chóng biến mất sau đó toàn bộ lực trùng kích cũng đã được hóa giải đi toàn bộ một kích va chạm khi nảy kết quả cuối cùng vẫn là cơ động chiếm được thượng phong sự chênh lệch về cấp bậc đã hoàn toàn bị thuộc tính tương khắc cùng với việc ra tay tập kích bất ngờ hoàn toàn bù lại Trên người hai người đều là khinh khải giáp. Từ tình huống trước mắt mà xét. Năng lực của hai bộ giáp cũng không khác biệt nhau lắm. Mà chân chính trên lịch chính là ở chu tước nội giáp của cơ động. chu tước nội giáp vốn có tác dụng tăng phúc đối với hắn. Giúp cho hắn lúc oanh kiếp ra diễm dương truy có thể đem một đối thủ cao hơn mình mười cấp như ấp một thánh đồ hoàn toàn đánh bay ra. Bởi vậy có thể thấy được hiện tại cơ động đã cường hãn đến mức nào. Lúc này, bộ quân ma mơ dương khải trên người cơ động chật xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trên phần khải giáp đầu vai của hắn, hai bên mỗi bên chật xuất hiện thêm một cái gai nhọn chiều dài khoảng 7 tấc Đồng dạng xuất hiện gai nhọn còn có ở phần giáp khuỷu tay, bao tay, đầu gối, mũi chiến hài và nơi gót chân. Bộ giáp toàn thân kết hợp với cái mặt nạ có cặp đồng tử đỏ như máu kia. Lúc này hắn nhìn qua giữ tợn giống như một vị ma thần vậy. Trong lòng cơ động giật mình, nhưng phía đối thủ hắn lại có thể dùng hai chữ kinh hải để hình dung. Cơ động đoán cũng không sai. Đối thủ hiện tại trước mặt hắn chính là ất một thiên can thánh đồ của hắc ám ngũ hành đại luộc. Tên gọi hạt tử Vì ớt một thánh đồ này có lai lịch vô cùng kỳ lạ Cho dù ngay cả đồng đội của nàng ta cũng không ai biết tên thật của nàng ta là gì Chỉ biết rằng nàng ta gọi là hạt tử mà thôi Bản tính vốn âm lạnh, cương ngạnh Trong hàng ngũ các hắc ám thiên can thánh đồ thực lực nàng ta cũng xếp trong năm người đầu Nàng như thế nào cũng không tưởng tượng ra được vừa mới đặt chân lên thánh tà đạo đã bị người khác đánh cho bị thương. Mắt thấy toàn thân cơ động nháy mắt nở rộ ra kim sắc hỏa diễm. Trong lòng hạt tự ý thức được không ổn Lập tức làm ra phản ứng chính xác nhất. Lập tức phóng xuất ra tất sát kỹ cực hạng ớt một lục biện ngọc liên. Cái tất sát kỹ này so với phỉ thuế thanh long của Diêu Khiêm Thư cũng tương tự nhau Đều là một cái tất sát kỹ cực kỳ cường đại Chẳng qua nó có thêm tác dụng bảo hộ tính mạng mà thôi Nhưng mà Diễm Dương truy dùng bính ngọ nguyên Dương Thánh Hỏa Lại tấn công cận thân như vậy Sao lại có thể dễ dàng hóa giải cơ chứ? Ngụm máu tươi mà nàng ta vừa phun ra đã hóa thành một luồng kim diễm nổ bùm trong không trung. May mắn là cực hạn ấp một vốn an hiểu nhất chính là trị liệu. Ở trên phương diện này, thậm chí còn mạnh hơn cực hạn giáp một nửa. Từng tầm từng tầm quan mang màu trắng ngặt không ngừng lưu chuyển trên người hạt tử. Nhanh chóng trị liệu thương thế bên trong cơ thể nàng ta. Đồng thời thân thể nhảy lên một cái Giống như tia chớp phóng tới Bắt chước tư thế của con thỏ Lặng yên ngồi chồm hổm trên mặt đất Hai tay đặt ngang hai bên thân Cặp cánh chim sau lưng đồng thời gian rộng ra Ánh mắt nàng ta động lại Nhìn về phía đối thủ Kẻ chỉ có ma lực bốn quan nhưng lại choáng đầy khí thế thôi bạo Toàn thân tản ra khí tức khủng bố, giống như một đời bạo quân kia vậy. Cũng không có nóng lòng tấn công, cơ động thở sâu một hơi, luồng mơ dương lúc xoáy trong cơ thể tự động khôi phục ma lực. Hắn nhanh chóng gỡ bỏ lớp giáp che tay, cổ tay lật một cái trên bàn tay đã có thêm một thứ. Lúc trước bởi vì thời gian cấp bá. Hắn tuy rằng đã mặc quân ma mơ dương khải Nhưng cũng chưa kịp mang vào cặp bao tay nhật nguyệt song huy của hắn Có thêm cặp bao tay gắn hai quả hắc ám hỏa hệ thất dai tinh miệng Không hề nghi ngờ sẽ khiến cho lực công kích của hắn tăng thêm một bậc Lên keng vài tiếng, phần giáp che tay lại một lần nữa bọc lấy hai tay cơ động kim quan nhàn nhạc bút lên làm cho những ma văn trên quân ma mơ dương khải trở nên rõ ràng hơn cơ động cứ như vậy bước từng bước về phía hắc ám ấp một thánh đồ hạt tử ánh mắt hạt tử lúc này đã hoàn toàn ngưng động lại nàng rất rõ ràng hiện tại mình đã gặp phải đối thủ trí mạng rất có thể hắn chính là bính hỏa thánh đồ trên quang minh ngũ hành đại lục Quang mang màu trắng chợt ló lên trên tay phải hạt tự đã có thêm một thanh trường tiên màu trắng ngạ. Thanh trường tiên này có màu trắng ngạc trong suốt. Tương tự như bộ giáp trên người nàng ta vậy. Nhưng trên đó ma văn dày đặc hơn rất nhiều. Nhìn bề ngoài không thể nào biết được đến tột cùng là do kim chúc hay thực vật đúc thành. Nhưng mà... Ma lực ba động tản mát ra từ nó lại trong nháy mắt dung hợp làm một thể với ma lực của hạt tử. Làm cho khí thế nàng ta tăng lên mấy phần. Đối với mọi chuyện trước mắt, cơ động giống như là không hề nhìn thấy vậy. Vẫn như trước từng bước từng bước một tiếng về phía trước. Bề ngoài khủng bố của quân ma mơ dương khải cộng thêm khí thế bước người phóng thiết ra từ trên người hắn mang đến uy áp khủng bố. Uy áp này cứ ngày càng gia tăng theo từng bước chân của hắn. Cứ mỗi một bước đi tới. Mặt đất lưu lại một dấu chân màu đỏ kiên. Mà ma lực trên người cơ động cũng tăng mạnh thêm vài phần. Đồ đằng hỏa diễm quân vương sau lưng hắn cùng càng ngày càng thêm rõ ràng hơn Cả hai đều cùng có thân phận thiên can thánh đồ Dưới tình huống không có sự chênh lệch thực lực tuyệt đối Mặc dù cảm nhận được uy áp cực mạnh do đối phương mang lại Nhưng hạt tử tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lùi bước Đây là cuộc chiến giữa thánh đồ và thánh đồ Nếu như hiện tại nàng lựa chọn chạy trốn Như vậy trong lòng sẽ nảy sinh ra tâm lý sợ hãi vô hình Lần sau khi gặp lại cơ động Nàng càng không có khả năng chiến thắng đối thủ Nhất là hiện tại đối thủ trước mắt mình Ma lực thậm chí còn thấp hơn mình đến 10 cấp Đối với kết quả một kiếp khi nảy Trong lòng hạt tử cho là Đó là do thuộc tính tương khắc cùng với việc chưa chuẩn bị xong gây ra. Hiện tại thương thế của nàng ta dưới tác dụng của ma lực cực hạn ớt mục đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa lại vừa ăn xong một viên ma lục phục hồi dược hoàng. Nàng tin tưởng nếu trận chiến này kéo dài thêm một chút nữa, người chiến thắng sẽ là mình. Có thể đánh chết một gã quan minh thánh đồ. Không thể nghi ngờ hắn sẽ trở thành ngôi sao sáng chói nhất trong lần tham gia thánh tài chi chiến lần này. Sẽ mang lại cho nàng đầy đủ vinh quang khi trở về. Trái ngược với hạt tử, lúc này trong lòng cơ động cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Ở thời khắc này, trong nội tâm hắn cũng chỉ có một ý niệm duy nhất. Đó chính là chiến thắng đối thủ. Tiêu diệt đối thủ. Việc truy cầu thắng lợi giúp cho hắn tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần ngưng tụ lại vào trận chiến trước mắt này. luồng mơ dương lúc xoáy bắt đầu xoay chuyển mãnh liệt ma lực cực hạn dương hỏa toàn diện nở rộ. Khoảng cách giữa hai người không ngừng được thu hẹp lại. Ngay khi còn cách đối thủ khoảng 30 thước. Đột nhiên một vòng hỏa diễm kim sắc chật ngưng tụ lại sau lưng cơ động hóa thành một pháp trận màu vàng thật lớn đúng là dương hỏa ngưng tụ pháp trận quan ảnh chu tước xuất hiện làm cho toàn bộ chung quanh hóa thành một mảnh màu vàng kim mà bính ngọ nguyên dương thánh hỏa được hắn thiêu đốt đến tận cùng nháy mắt hoàn toàn bùng nổ ra Dương hỏa ngưng tụ pháp trận thay thế vị trí đồ đằng của hỏa diễm quân vương Mà hư ảnh hỏa diễm quân vương kia đã trong nháy mắt cùng với bản thể cơ động dung hợp lại Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt cơ động đã hoàn thành hóa thân hỏa diễm quân vương chi thể Cặp cánh sau lưng hắn gian rộng Đập nhanh kịch liệt Mang thân thể đã cao hơn ba thước của hắn tự như lưu tinh bay thẳng về phía hắc ám ấp một thánh đồ hạt tử mà đánh tới. Ánh mắt của hạt tử rốt cuộc cũng thay đổi. Từ trong cặp mắt co rút của nàng ta rõ ràng xuất hiện quan mang sợ hãi. Đồng dạng là thánh đồ hạt tử làm sao lại không nhận ra ngũ hành pháp trận xuất hiện sau lưng cơ động là cái gì cơ chứ? Nhưng mà điều khiến cho nàng sợ hãi nhất cũng không phải điểm này Mà là hỏa diễm quân vương chi thể của cơ động Cơ động hóa thân thành hỏa diễm quân vương chi thể Không ngờ lại khiến cho nàng cảm nhận được một loại khí tức thuộc tính áp chế Bản thân là một trong các thiên can thánh đồ Đây là lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay nàng mới gặp phải cảm giác như vậy Làm thế nào có thể khiến nàng không sợ hãi cơ chứ? Bất quá! Hạt tử không hổ là thiên can thánh đồ. Ngay dưới tình huống nội tâm xuất hiện sự sao động mãnh liệt. Nàng cũng không có lựa chọn bỏ chạy. Miệng hét lên một tiếng thét chói tay, đồng thời cũng vẫy cánh phóng người lên. Bộ cánh kia của nàng cũng là một bộ phận của bộ giáp. Trong lúc vẫy chuột, còn nghe được thanh âm kim chúc va chạm len kinh. Thanh trường tiên trong tay chỉa thẳng về phía trước, tựa như một cây trường thương đâm mạnh về phía cơ động. mu A Co Vông 0408 2013 09 51 B. Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 143 sinh mệnh thiêu đốt. Huyết liên pháp luôn toàn. Dịch đai 84 a u Nguồn bàn long chiến đội 2T. Một tiếng hừ lạnh lùng từ trên miệng hỏa diễm quân vương chi thể cơ động vang ra. Tay phải hắn giơ lên trước mặt. Từ trên bàn tay. Ba luồng kim sắc hỏa diễm mang theo nhiệt độ nóng bỏng chật bay ra. Đón đầu trực tiếp với ngọn trường tiên màu trắng ngà đang phóng tới. Ngay trong nháy mắt này, hạt tử đã phóng thiết chiến đấu lực cường hãn của mình. Chỉ thấy bàn tay đang nắm trường tiên của mình. Cổ tay chợt rung lên một chút. Thanh trường tiên dài hơn ba trượng chợt như linh sạc ốm lượng. Kịch liệt rung động. Trước mặt cơ động nhất thời xuất hiện mười điểm quang mang. Kỳ lạ nhất chính là Trên mỗi điểm quang mang đó Ma lực cực hạn ớt một ngưng tụ lại làm một điểm Phát ra hào quang cực kỳ chói mắt Nếu đổi lại là một đối thủ bình thường khác Có lẽ lúc này đã bị 10 điểm hào quang trên đầu trường tiên này phát ra làm cho chói loài mắt Không thể nhìn thấy gì Đáng tiếc hiện tại người nàng gặp lại chính là cơ động Mọi thứ mà cơ động có thể nhìn thấy hiện tại Chỉ có một màu duy nhất màu đỏ Bất luận là có bao nhiêu hào quang đi chăng nữa Ở thời khắc này cũng hoàn toàn bị làm yếu đi Đối mặt với vô số quan ảnh trước mặt Cơ động làm ra phản ứng hết sức đơn giản Chỉ đơn giản dậm mạnh chân một cái Vọt tới trước Đúng vậy, chỉ có vọt tới trước Hắn căn bản là không quan tâm đến công kích cường đại và kỹ xảo tuyệt diệu của đối thủ Hai cánh tay đồng thời xoay tròn một vòng trước mặt Ma lực cực hạn dương hỏa hình thành một luồng lốc xoáy cực lớn bùng nổ ra Vừa có thể gạt thanh trường tiên đang không ngừng rung động kia ra Đồng thời chính hắn cũng nhảy vọt tới phía trước. Đứng đối diện trực tiếp với hạt tử. Tên giả mang, mau chết đi. Hạt tử hét lên một tiếng ma lực toàn thân phóng ra. Toàn bộ tiên ảnh nhất thời dung hợp lại làm một. Cuối cùng hóa thành một điểm. Đâm mạnh vào vị trí giữa bụng và ngực của cơ động. Vị trí hạt tử lựa chọn công kiếp có thể nói là vô cùng chuẩn xác. Quân ma mơ dương khải của cơ động dù sao cũng không phải là trọng khải giáp bảo vệ toàn thân. Chỉ là một bộ khinh khải giáp mà thôi. Vị trí mà nàng lựa chọn chính là trung tâm của cơ thể. Là nơi mềm mại nhất trên cơ thể con người. Một khi bị công kiếp. Sẽ gây ra sát thương có tính hủy diệt Ngay khi đầu thanh trường tiên chạm vào cơ thể của cơ động Trong lòng hạt tử không khỏi sinh ra một ti vui mừng Nàng tin rằng Cho dù trên người đối thủ còn mặc nhuyễn giáp Nhưng tuyệt không thể nào có lực phòng ngự bằng với bộ ma lực khải giáp bên ngoài được Cho dù hắn có cực hạn ma lực nhưng muốn công phá lực phòng ngự của hắn cũng không phải chuyện khó khăn Nhưng mà nàng thật sự có thể đạt được nguyện vọng sao Ngay sau đó hạt tử đã hoàn toàn khiếp sợ Một luồng hào quang màu lam sẫm chật xuất hiện bên dưới tầm chú tước nội giáp màu vàng kim Ngay khi đầu thanh trường tiên của hạt tử đâm vào trước ngực cơ động Bộ khải giáp ngay chỗ va chạm kia chợt khẽ vặn vẹo nhỏ một chút. Cảm giác mà hạt tự nhận được. Tự như là trong tay mình chỉ là một thanh củi mụt. Một thanh củi mụt đâm vào lớp da trâu cực kỳ cứng cỏi. nhuyễn Tiên dù sao cũng dài ba trượng trải qua khoảng cách xa như vậy. truyền tới ma lực cũng sẽ yếu đi một chút. Càng hốn chi. Thân thể hỏa diễm quân vương chi thể khổng lồ như vậy. Muốn đâm xuyên qua nó để chạm tới bản thể cơ động. Ma lực cực hạn ất một cũng đã bị tiêu hao không ít. Đã như vậy, thân thể cơ động có chu tước biến cùng với đằng xà biến, làm sao có thể bị gì nữa chứ? Đi theo thiên can thần thú đằng xà hơn một năm. Đằng xà biến của cơ động mặc dù còn chưa bằng được đằng xà Không gì có thể thương tổn được Nhưng cũng coi như là nắm vững tinh túy của nó Cho dù là phức thuội, thực lực bảy quan dương lôi ma sư Muốn đã thương cơ động cũng chưa chắc làm được Hạt tử mặc dù là cực hạn ớt một Nhưng trải qua mấy lần làm suy yếu đi như vậy Một tiên đâm tới này gây cho cơ động cảm giác duy nhất chính là hơi đau đau một chút mà thôi. Cũng ngay tại thời điểm một kích pha chạm này. Ngay lúc nháy mắt hạt tử còn đang kinh hãi, Tay phải cơ động cũng đã chụp lấy thanh trường tiên. Trải qua hơn một năm khổ tu. Hiện tại hắn đã không phải chỉ là một gã bảo quân điên cuồng. Cuồng bảo. Mà là một quân vương tràn ngập trí tuệ. Một trảo này phóng ra có thể nói là nắm chắc thời cơ đến tuyệt diệu. Ngay lúc thanh nhuyễn tiên linh động của hạt tử chưa kịp thu hồi về. Thanh âm ma sát chói tai chợt vang lên. Thân thanh nhuyễn tiên không ngờ dưới một kích cực dương chi trảo này của cơ động. Cũng phải vạn vẹo lên một chút. Nhưng cho dù như vậy. Nó cũng không có bị hòa tan dưới cực hạn bính hỏa Hiển nhiên Chất liệu của thanh nhuyễn tiên này cũng không tầm thường Cánh tay phải cơ động đột nhiên vung lên Cặp cánh sau lưng đồng thời thu hồi Mượn lực này kéo mạnh một cái Cả thân thể hắn giống như đạn pháo lao thẳng vào người đối thủ Chẳng phải ngươi gọi ta là kẻ giả ma đó hay sao Như vậy ta liền giả mang lên cho ngươi biết mặt Hạt tử bị cơ động kéo mạnh một cái Cả người trên không trung đã có chút mất đi cân bằng Nàng ta lập tức thúc giục toàn bộ ma lực để ổn định lại thân thể Nhưng mà lực bột phát của ấp một hệ Làm thế nào có thể so sánh được với bính hỏa hệ cơ chứ Ngay tại thời điểm thân thể nàng mất đi cân bằng Cơ động đã vọt lên Tay phải vung lên Cái đầu tiên đập về phía hạt tử lại chính là cây nhuyễn tiên của nàng ta Đối diện với tình huống này Hạt tử lại thể hiện ra tố chất của một thiên can thánh đồ. Nàng cũng không có cố gắng giữ chặt thanh nhuyễn tiên của mình Mà hoàn toàn buông tay ra Nương theo lực của cơ động kéo tới Thân thể trong không trung vừa buông bỏ vũ khí ma lực ra. Vừa mượn lực xoay tròn một vòng trong không trung. Một quyền đánh thẳng về phía cơ động. Nhất thời. Vô số bạch quan sáng là phô thiên cái điện phóng thẳng ra. Lan ra như sợi dây leo bình thường. Đang kết thành một cái lồng ánh sáng trắng. Chụp tới trên đầu của cơ động. Mềm mại nhưng dẻo dai Chắc chắn là đặc tính của ớt một hệ Ngay khi một quyền phóng xuất ra ma lực hình chiếc lưới này Trong đầu hạt tử đã bắt đầu nảy sinh tâm lý đào tẩu Đối mặt với công kiếp dồn dập như sóng biển mà cường hãn, Giả man, Mạnh mẽ bạo liệt của cơ động Trong lòng nàng chỉ có cảm giác bất lực Nàng biết Nếu bản thân mình không thể điều chỉnh lại ổn định Cường hạn đối mặt với địch nhân trước mắt này Tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Bởi vậy Ngay tại thời điểm phóng xuất ra cái mệnh trung kỹ này Cặp cánh sau lưng nàng cũng đồng thời gian rộng Thân thể như một quả đạn pháo phóng thẳng lên trên không trung Trước khi đi nàng còn cố tình quay lại vẫy vẫy tay phải một cái Phát ra một cái ma lực chi trảo Thu hồi trường tiên của mình Muốn chạy sao Cơ động cô ý hạ thấp thanh âm Làm cho tiếng nói của mình nghe qua có chút khàn khàn. Hai tay của hắn lúc này đã nắm chặt lại Chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tấm lưới ma lực cực hạn chi một đang nghênh diện mà tới kia. Khi tấm lưới mệnh trung kỵ bắt đầu co rút lại. Trên hai nắm tay của cơ động đã bút lên diễm sáng rọi giống như hai vầm thái dương. Hai tay tả hữu phân biệt bắt chéo chặt ra. Đã mạnh mẽ đem tấm lưới khổng lồ kia cắt thành hai mảnh. Cùng lúc đó. Họ diễm quân vương chi thể của hắn trở nên kịch liệt xoay tròn lên, phóng thẳng lên trời cao. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng nháy mắt chuyển hóa thành dương hỏa phi hành pháp trận. Chỉ trong nháy mắt, tốc độ hắn đã tăng lên gấp ba lần. Dưới tình huống như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt hắn cũng đã đuổi tới sau lưng hạt tử. Đối mặt với một đối thủ khó chơi như cơ động trong lòng hạt tử lúc này cảm thấy vô cùng phiền toái. Nàng không ngờ nổi thực lực cơ động lại vượt xa khả năng dự đoán của mình như vậy. Dưới tình huống ma lực đối thủ thấp hơn mình đến hơn 10 cấp như vậy còn bị đối thủ áp chế toàn diện. Cảm giác như thế này nàng căn bản không cách nào thừa nhận nổi. Cảm nhận được cơ động đã áp sát đến mình Vì hắc ám ớt một thánh đồ này rốt cuộc cũng bùng nổ Một tiếng thét chói tai chợt vang lên Thân hình còn đang ở không trung Hạt tử đột nhiên xoay người lại Hai tay làm thành một thủ ấm vô cùng phức tạp đặt ở trước ngực Đồ đằng ớt một hệ lục hợp lại xuất hiện sau lưng nàng Từng đạo bạch quan chói mắt mang theo sinh mệnh khí tức vô cùng kỳ dị nhát mắt nở rộ. Trong khoảng rừng rậm chung quanh, vô số năng lượng ba động màu xanh thẩm không ngừng bốc lên. Đừng quên, nơi này là rừng rậm, là địa phương chiến đấu thích hợp nhất đối với ma sư một hệ. Dưới tình huống khẩn cấp, hạt tử đã sử dụng đến ma lực của sinh mệnh lực của bản thân mình phút lớn một tiếng một ngụm máu tươi đã từ trong miệng hạt tử phun ra nhất thời ngay tại phía trên hai bàn tay kết thành pháp ấm của nàng ta chợt xuất hiện một đoán hoa sen màu đỏ như máu đoán lục hợp sau lưng nàng trong nháy mắt này chợt hóa thành một ngọn lửa màu trắng ngạt thiêu đốt mãnh liệt lên ánh mắt cơ động chợt ngưng động lại Mặc dù hắn không biết hạt tử đang thi triển kỹ năng gì Nhưng hắn biết rõ ràng đây là cái gì Mơ triêu dương từng cẩn thận giảng dạy qua cho hắn biết về loại kỹ năng đáng kinh sợ này Sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng Hạt tử hung hăng nói Ớt một hệ chúng ta chính là có sinh mệnh lực gia dẫn không dứt Hiện tại ngươi mới biết đây là sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng hay sao? Muộn rồi. Ngươi chết đi cho ta. Tất sát kỹ, huyết liên pháp luôn. Vừa nói, hai bàn tay thanh khiết như bạch ngọc kia của nàng đã ấm mạnh ra. Đó hoa sen màu đỏ máu trên đó đã trở nên kịch liệt xoay tròn. Mang theo vô số phù chú thần bí phóng thẳng về phía cơ động đánh tới. Ngay khi đó huyết liên kia rời khỏi tay hạt tử Trong nháy mắt Lấy thân thể hai người làm trung tâm Trong phạm vi mười thứ Toàn bộ không gian đã biến thành một màu huyết sắc Hóa thành một quan cầu màu huyết sắc Cơ động căn bản không thể nào né tránh được Chỉ có thể đón đỡ một kiếp này Hạt tử nói không sai Cái sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng này trong số 10 hệ ma sư, chỉ có giáp một hệ ma sư và ấp một hệ ma sư mới có đủ thực lực dưới tình huống khẩn cấp trong thực chiến mới có thể sử dụng ra. Đối với tám hệ ma sư còn lại mà nói, mỗi lần sử dụng sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng sẽ mang đến hiệu quả phản phệ. Chính là phải giảm bớt đi 5 năm tuổi thọ. Kỹ năng biến thái như vậy, ai lại dám dễ dàng sử dụng cơ chứ? Cũng chính bởi vì như vậy, nên sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng mới đáng sợ như vậy. Hạt tử dựa vào thuộc tính bản thân mình là cực hạn ớt một. Sinh mệnh lực bản thân cùng cũng không dứt. Lại hết thu vô số sinh mệnh khí tức từ đại lượng cây cối xung quanh. Toàn bộ thiêu đốt lên Phát ra một kiếp Đồng dạng cũng làm cho nàng tổn thương nguyên khí trầm trọng Mục đích cuối cùng duy nhất chính là đánh bại cơ động Nàng dự tính sau khi kết thúc trận chiến này Thời gian còn lại trên thánh tài chiến trường chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp một chỗ Khôi phục lại ma lực Hiện tại ít nhất trong khoảng thời gian đó Nàng đã không còn bất cứ lực chiến đấu nào nữa Tránh nét cũng không thể tránh nét Đây chính là cảm giác hiện tại mà cơ động đang gặp phải Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Một kiếp này Cho dù là hỏa diễm quân vương chi thể của mình Cũng không cách nào thừa nhận nổi Ma kỷ do sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng phóng thiết ra Đã thuộc phạm trù đỉnh cấp tất sát kỹ rồi Càng hốn chi Người sử dụng nó lại là một gã thiên can thánh đồ Nhưng cũng ngay tại lúc này Cơ động đã làm ra phản ứng chính xác nhất Cũng là phương pháp đối phó tốt nhất mà hắn có thể nghĩ được hỏa diễm quân vương chi thể trong không trung nháy mắt tiêu tán quan mang màu vàng sáng lạng chói mắt nháy mắt hóa thành màu đen thâm thuế quan diễm màu vàng kim hồi súc tuyệt đại bộ phận đều đã bị cơ động hết thu vào trong cơ thể việc mạnh mẽ thu hồi ma lực do bản thân mình phóng thiết ra như vậy mặc dù hắn có luồng mơ dương lúc xoáy cùng với hỗn động căn nguyên hỗ trợ khí huyết trong cơ thể cũng không khỏi nhộn nhạo kịch liệt một trận Nếu không phải bản thân cơ thể hắn có đằng xà biến Làm cho gân cốt Nội tạng cực kỳ cứng cỏi Chỉ việc này thôi đã đủ để cho hắn phải bị thương nặng luồng mơ dương lúc xoáy hai màu đen vàng kim trong nháy mắt này đã hoàn toàn phóng to Ngay tại thời khắc này Luồng mơ dương lúc xoáy trong cơ thể cơ động đang xoay tròn kịch liệt với tốc độ lên đến cực hạn. Chỉ trong chết mắt, đã hoàn toàn biến thành một màu đen. Dương hỏa phi hành pháp trận cũng trong cùng thời gian này đã biến thành mơ hỏa ngưng tụ pháp trận. Việc hoán đổi lập tức như vậy, mặc dù bản thân cơ động vốn là ma sư cực hạn sông hỏa hệ, Cũng phải thừa nhận áp lực phi thường lớn. Trong cơ thể không ngừng truyền đến cảm giác xé rách mạnh liệt. Làm cho hắn không thể không liên tục dùng đằng xà hóa lực thuật liên tiếp ổn định thân thể mình. Nhưng cũng chính vì sự chuyển hoán nhanh chóng như thế. Làm cho bản thân cơ động vốn từ hỏa diễm quân vương chi thể hoàn toàn giải trừ xong. Quân ma mơ dương khải cùng với Chu tước nội giáp trên người hắn cũng đã hoàn toàn biến thành một màu đen. Mặt nạ màu vàng kim biến thành mặt nạ đen từ bạo quân chuyển hoán thành ma vương. Sự chuyển hoán đó nhất thời làm cho đối thủ của cơ động. Hạt tử Đứng cách đó không xa không khỏi sưởng sốt ngây người một chút. Đó hồng liên pháp luôn trên người nàng ta cũng vì sự chấn động đó mà đình trệ trên không trung trong một khắc. Chỉ cần một khắc này thôi, đối với cơ động mà nói cũng đã quá đủ rồi. Một tiếng phượng kêu thánh thót chật từ sau lưng cơ động vang lên, một màu đen thâm thuế nháy mắt mở rộng ra. Thực nhật thượng hoàng hỏa nhi, lúc này đã hóa thân thành hắc phượng hoàng. Mang theo một luồng ma lực cực hạn mơ hỏa vô cùng ngưng tụ trên thân thể Nhanh chóng bay ra Dung nhập vào trong đồ án mơ hỏa ngưng tụ phát trận do cơ động phóng thiết Thân thể cơ động lại bành trướng lên Ám viêm ma vương chi thể ngay tại tình huống không có khả năng nhất đã nháy mắt phóng thiết ra hoàn chỉnh Thực chiến Hơn nữa là sinh tử chi chiến Vĩnh viễn luôn là biện pháp hữu hiệu nhất để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cùng với kỹ năng của một gã ma sư Ngay tại thời điểm đối mặt với kỹ năng sinh mệnh thiêu đốt này Cơ động đã làm được chuyện trước kia chưa bao giờ làm được hoán chuyển trực tiếp từ hỏa diễm quân vương chi thể sang ám viêm ma vương chi thể Mặc dù lần hoán chuyển này là nhờ vào thực nhật phượng hoàng hỏa nhi trợ giúp mới hoàn thành Nhưng không hề nghi ngờ chính là Chuyện này sẽ trở thành một bước phát triển vượt bậc về ma kỷ khống chế của cơ động Thử hỏi Nếu có một ngày hắn có thể dễ dàng hoán chuyển việc phóng thiết kỹ năng chi thể giữa hai đại quân vương Như vậy những kỹ năng liên hoàn do hắn thi triển sẽ đạt đến trình độ như thế nào? Từ khi cơ động có thể hoàn thành được hỏa diễm quân vương chi thể Mặc dù thực lực của hắn được tăng lên trên diện rộng Nhưng hắn lại mất đi năng lực dung hợp âm dương như lúc trước Thời điểm khi toàn lực tiến hành công kích một loại cực hạn ma lực Muốn chuyển hoán sang loại cực hạn ma lực khác là chuyện vô cùng khó khăn Chúng không phải là không thể chuyển hoán ma lực mà là thời gian không cho phép Mặc dù lần trước khi đối mặt với Phất Thụy Hắn cũng sử dụng ra cả hai loại kỹ năng Nhưng mà cũng phải dưới tình huống Phất Thụy đã trúng phải một cái u diễm băng Lúc này mới có đầy đủ thời gian mà tiến hành chuyển hóa Nhưng cơ động cũng không có giống như hiện tại Hoàn toàn biến thành ám viêm ma vương chi thể Từ cực dương chuyển sang cực mơ Chuyện này đối với cơ thể gây ra áp lực quá lớn Đối với ma lực cũng tạo thành áp lực quá mức kịch liệt Giờ phút này đây Cơ động lại mạnh mẽ dựa vào đằng xà hóa lực thuộc tiến hành bảo hộ thân thể Bằng vào luồng mơ dương lúc xoáy cường hãn cùng với hỗn độn chi hỏa giúp duy trì cân bằng Mạnh mẽ hoàn thành quá trình căn bản không có khả năng hoàn thành này Trong lòng hạt tử tràn ngập hoảng sợ Hơi thở nóng bỏng cuồng bạo hoàn toàn thu liễm lại, làm cho nàng có cảm giác bất an. Nàng đương nhiên biết, đã đến bước này nàng tuyệt đối không có khả năng thu hồi công kiếp lại, nhất định phải tấn công đối thủ. Nhưng mà, ma lực không chế không trung lúc này đã xảy ra kịch biến mãnh liệt. Cho dù nàng có toàn lực thúc giục nhưng vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cái này hoàn toàn là do quá trình chuyển hoán từ cực dương sang cực mơ gây ra. Hắn là thần sao? Vì sao hắn lại có được cực hạn sông hỏa? Vì sao hắn lại có thể ở dưới tình huống như thế này? Ở tình huống đang tiến hành thi triển một cái tất sát kỹ lại có khả năng hoàn thành việc hoán chuyển hoàn toàn hai loại cực hạn ma lực có thuộc tính tương phản như thế. Trong khái niệm của hạt tử, hóa thân hỏa diễm quân vương chi thể của cơ động bản thân chính là một cái tất sát kỷ. Nhưng mà, bất luận lúc này trong lòng nàng có suy nghĩ như thế nào đi nữa, một kích khi nảy của nàng vẫn phải tiếp tục đánh ra, một kích quyết định thắng bại, sự ưu tỉnh, Lạnh lẽo như băng ngàn năm của ám phim Ma Vương cũng đồng thời tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra mu A Co vung 0408-2013-0952B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 144 Phượng Vũ U Diễm Băng Toàn Dịch đai IM 84 au Nguồn bàn long chiến đội 2T Sự cao ngạo của nhất đại quân vương nhất thời bùng phát Làm cho cơ động có vẻ như vô cùng cao lớn Ở trước mặt hắn Hạt tử thân là ấp một thánh đồ thế Nhưng lại cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé Sự hề ác về mặt khi thế Khiến cho lòng tự tin chiến thắng Dựa vào sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng kia biến mất không còn Một phần trăng rằm màu tối đen lặng yên xuất hiện sau lưng cơ động. Ngay trên đỉnh đầu hắn, tất cả các nhánh cây, cành cây hay thậm chí là toàn bộ cánh cây đều nháy mắt hóa thành tro bụi. Trên bầu trời toàn bộ mây đen ngay thời khắc này cũng hoàn toàn bị thổi đi mất, xuất hiện một vòng hình tròn trống rỗng. Mặt trăng màu đen nhánh trên cao chiếu rọi cùng với hắc nguyệt sau lưng cơ động giao hòa hô ứng Tay trái cơ động nâng lên trước người, bàn tay mở ra, làm thành hình trảo, âm lãnh mà tao nhã Dưới sự phụ trợ của sự hắc ám tịch diệt kia Từ trên giữa không trung Một đạo quan mang màu đen tuyền từ trên vầng hắc nguyệt trên cao chật phóng xuống Dừng lại dưới bàn tay của hắn Cùng lúc đó Toàn bộ hắc quan do hát nguyệt sau lưng hắn Cùng với ám phim ma vương chi thể Cũng đã hoàn toàn ngưng tụ lên bàn tay trái của cơ động Ánh trăng sẽ làm ngươi nhớ đến ta Cấm bách thiên phượng vụ u diễm băng Tất cả hát quan lúc này Toàn bộ ngưng tụ lên tay trái của cơ động Chợt nhảy múa lên hóa thành một luồng hỏa diễm hình phượng hoàng màu đen sơm u luồng hắc diễm kia không ngờ lại phát ra hào quang sáng bóng rõ ràng đây là ngọn lửa thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽ như hàng băng vậy ngay sau đó hỏa diễm hắc phượng hoàng tràn ngập âm lãnh ưỡi dị này đã gian rộng hai cánh Mang theo khí phách cao ngạo tuyệt thế lao thẳng đến đóa hoa sen màu đỏ máu kia. Sinh mệnh thiêu đốt chi kỷ. Huyết liên pháp luôn. Cũng không có khí thế kinh người, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo như băng, lại còn sự tịch diệt thâm thuế mà u ám nữa. Sinh mệnh khí tức khổng lồ phát ra từ vô số cự thụ ở xung quanh lúc trước vẫn không ngừng rót vào trong thân thể của hạt tử. Không ngờ lúc này đã hoàn toàn chuyển hướng. Bị tịch diệt hắc phượng hoàng thâm thuế mà u ám kia không ngừng thôn phệ. Trên căn bản gần như cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp sinh mệnh lực cho ấp một thánh đồ hạt tử. Nếu nói, huyết liên pháp luôn chính là sinh mệnh thiêu đốt chi kỷ. Như vậy, u diễm băng chính là thôn phệ sinh mệnh chi kỷ. Lúc này đây cũng không phải là thuộc tính tương khắc mà là sự khắc chế về mặt ma kỷ. Cấm bách thiên u diễm băng, vốn chính là ma kỷ khắc chế tất cả các loại sinh mệnh kỹ năng. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao cơ động có thể bất chấp việc bị thương mà chuyển hoán thành ám viêm ma vương chi thể để phóng thiết ra một kích này. Đen và đỏ. Phượng Hoàng cùng với huyết liên. Cực hạn mơ hỏa cùng với cực hạn ớt một. Thôn phệ sinh mệnh cùng với sinh mệnh thiêu đốt. Trong nháy mắt khi hai đại kỹ năng va chạm với nhau, phần hắc nguyệt trên không trung đã hoàn toàn biến mất. Mây đen một lần nữa tràn ngập không trung. Nếu không phải toàn bộ đại thụ bên trên hoàn toàn biến mất, tự hồ không nhìn ra bất cứ biến hóa nào từng xảy ra ở đây không có thanh âm va chạm mãnh liệt, không có khí lưu khổng lồ sinh ra khi bùng nổ kỹ năng giữa không trung, còn lại chỉ là một sự tĩnh lặng mà thôi. Hắc Phượng Hoàng hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có một đóa hoa sen sáu cánh mà thôi. Nhưng mà đó đã không còn là một đóa huyết liên, càng không có vô số ma văn kỳ dị luôn chuyển xung quanh hình thành pháp luôn mỗi một cánh hoa sen lúc này đã hoàn toàn biến thành một màu đen một màu đen u ám màu đen giống như một đám viễn cổ huyền băng bình thường vậy phút một tiếng luồng sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt sau lưng hạt tử đã lặng yên biến mất tựa như ngọn đèn cạn dầu tắt phục đi vậy toàn bộ chung quanh đã biến thành u ám duy nhất còn lại chính là đóa hoa sen màu đen kia đang dần dần bị tan rã ra như băng tan vật từ phiến từng phiến cánh hoa rơi rụng ra cuối cùng hóa thành nhiều điểm hắc quan tiêu tán trong không trung không chuyện này không có khả năng hạt tử có chút không dám tin thức thanh kinh hô thanh âm lạnh như băng của cơ động chợt vang lên Ở trên thế giới này không có gì là không có khả năng xảy ra cả. Ám viêm ma vương chi thể đã sớm giải trượt, một quả ma phục khôi phục dược hoàng đã bỏ vào miệng. Bất luận là hắn hay là hạt tử, đều phải cần có một khoảng thời gian tạm dừng. Ma lực cả hai người cùng đã tiêu hao khá nhiều, đều cần phải có một khoảng thời gian ngắn ngủi để khôi phục lại. Nhưng không cần phải hỏi, cơ động chỉ tiêu hao có ma lực, mà hạt tử lại tiêu hao vừa cả ma lực lẫn sinh mệnh lực. Nàng sớm đã nguyên khí đại thương, muốn khôi phục lại, là chuyện nói dễ hơn làm. Kỳ thật cơ động hoàn toàn có thể dùng một phương pháp khác để đối phó với sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng của hạt tử đó chính là phóng thiết ra tứ long tứ xà tồn trữ trong mơ dương miệng trên đỉnh đầu của hắn. Mặc dù năng lượng tồn trữ do mơ dương tồn trữ pháp trận ngưng tụ kia không đủ để uy hiếp được lôi đế phúc thụy, nhưng đối với một đối thủ chỉ mới sáu quan thế này, cho dù đối phương có phóng thiết ra sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng đi chăng nữa. Lực lượng của tám đại thần thú này cũng đủ để ngăn cản. Cơ động sợ dĩ không có làm như vậy. Nguyên nhân chính là hắn không muốn vừa mới tiến vào thánh tài chiến trường đã tung ra hết các tuyệt chiêu bảo mệnh của mình. Vì vậy hắn mới lựa chọn biện pháp mạnh mẽ chuyển hoán hai đại quân vương chi thể. Hơn nữa, hắn cũng phải cẩn thận. Rất có thể sẽ có thêm một vị cường giả cũng hắc ám ngũ hành đại lục sẽ được truyền tống đến đây. Trường hợp xấu nhất, kẻ truyền tống đến lại là một gã hắc ám thiên can thánh đồ nữa. Như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng đối phó. Đương nhiên, hiện tại cơ động đã hoàn toàn không cần lo lắng lại có ma sư truyền tống đến nơi này. Dựa theo thời gian mà tính tất cả quá trình truyền tống đều đã hoàn thành Một kiếp khi nãy cơ động trả giá cũng tương đương không nhỏ Cực hạn chi thể chuyến hoán từ cực dương sang cực mơn Dưới tình trạng như thế lại bột phát ra tất sát kỹ Hơn nữa lại thêm thực nhật phượng hoàng hỏa nhi cũng đã tiêu hao đại lượng ma lực Nhìn bề ngoài thì huyết liên pháp luôn kia dễ dàng tan rã kỳ thực cơ động cũng đã sử dụng ra kỹ năng mạnh nhất của mình Cảm giác trống rỗng Hạt tử tự hồ cảm giác được sinh mệnh lực của mình giống như đó huyết liên pháp luôn lúc trước Từ từ tan rã như băng tuyết gặp nắng ấm Ám viêm ma vương tao nhã và thơm thuế Theo như nàng xem ra Tuyệt đối là càng đáng sợ hơn so với họa diễm quân vương bạo liệt rất nhiều. Sự tao nhã âm lãnh trên người cơ động. Cái môi miệng màu đen trên đỉnh đầu. Càng làm cho nàng cảm thấy từng trận hàng ý thổi quét tới mạnh mẽ. Cảm giác hậu quả do sinh mệnh lực tiêu hao đã bắt đầu xuất hiện. Cảm giác suy yếu không ngừng đánh sâu vào trong đại não của nàng. Đáng sợ hơn chính là Phượng vụ U diễm băng không chỉ làm tan rã huyết liên pháp luân của nàng Lại còn cắt đứt đi toàn bộ mối liên hệ của nàng với các cây cối xung quanh Ngay lúc này đây, hai mắt cơ động đã bắt đầu ngưng động lại Cặp mắt màu đỏ như máu Còn có thêm bộ quân ma mơ dương khải tràn ngập gai nhọn Khiến cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi tận đáy lòng Lúc này trong lòng hạt tử đã không còn chút nào ý niệm chiến đấu nữa Cặp cánh sau lưng nàng ta đột nhiên vẫy động mạnh liệt Vẫn duy trì tư thế đối diện cơ động Nàng rất nhanh lui về phía sau Thanh trường tiên trên tay nàng chớp lên Đã phóng thẳng ra Nhưng cũng không phải là để công kích về phía cơ động Mà là đâm thẳng tới một góc đại thụ gần nàng nhất Cơ động cũng đồng thời gian rộng chu tước song dực Đã sớm toàn diện áp chế đối thủ Hắn đương nhiên sẽ không cấp cho đối thủ cơ hội bỏ chạy Thân hình lóm lên một chút đã phóng tới đuổi theo Hạt tử dùng hết toàn lực đâm ra một kích Bạch quan của cực hạng ấp một nháy mắt lây dính lên thân cây đại thụ. Toàn bộ cành lá trên cây đại thụ nháy mắt biến thành màu trắng ngà. Điên cuồng phóng thẳng tới. Cuốn quanh thân thể cơ động. Cố gắng ngăn cản cơ động truy kích. Chỉ cần cấp cho nàng đủ thời gian, nàng tự tin có khả năng trốn thoát. Nhưng mà... Ngay cả sinh mệnh thiêu đốt chi kỷ của nàng cũng không thể ngăn cản nổi cơ động. Thì còn có gì có thể ngăn cản nổi hắn nữa. Hai tay cơ động liên tục đánh ra hai bên từng đạo cực mơ chi hỏa nháy mắt bắn ra. Những nơi chúng đi qua. Không gian chật vạn vẹo một chút. Những cành lá mang theo ma lực cực hạn chi hỏa kia ngay khi tiếp xúc với mơ hỏa chi trảo của cơ động. Lập tức sẽ mất đi động tác. Nhanh chóng rơi xuống. Cũng không phải cực hạn mơ một trong thân chúng nó bị phá tan. Mà là sinh mệnh lực của chúng bị thôn phệ mất đi. Không chịu sự thúc dục của ma lực cực hạn ất một nửa. Đồng thời, hai tay cơ động chợt gian rộng. Vô số gai nhọn sắc bén chật từ trên hai cánh tay của quân ma mơ dương khải lón ra. Cắt đứt toàn bộ các nhánh cây đang cuốn quanh trên người hắn. Chỉ trong giây lát, hắn đã gãy ra khỏi đám cành cây, phóng tới trước truy kích. Cực hạn ma lực của hai người đã khôi phục lại một chút. Nhưng mà hạt tử vốn đã đại thương nguyên khí Muốn phát động ra công kiếp hữu hiệu cũng không còn khả năng. Nàng hiện tại có thể làm. Chỉ là tận lực chạy trốn mà thôi. Cố gắng lợi dụng những cây đại thụ trong rừng để che giấu thân thể mình. Từng gốc từng gốc đại thụ liên tiếp bị ma lực cực hạn ớt mục của nàng hút lấy, ngăn cản tiến công của cơ động hai người cứ như vậy một đuổi một chạy không ngừng đi sâu vào tầm trong của thánh tà đảo ngay khi toàn bộ cành lá của cây đại thụ thứ bảy bị những lưỡi dao sắc bén trên thân quân ma mơ dương khải trên người cơ động hoàn toàn cắt đứt đột nhiên từ bên cạnh có một đạo bóng đen phóng thẳng về phía cơ động tốc độ của bóng đen cực kỳ nhanh hơn 10 điểm thanh quan toàn bộ tập trung trên người cơ động Cơ động rùng mình một cái Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn Chính là đối phương có trợ thủ đến giúp Hai cánh sau lưng chật thu lại Thân thể nháy mắt trầm xuống Đồng thời xoay người một vòng Một quyền đánh ra Nhất thời Hơn mười đạo hào quang màu đỏ kim Như điện xạ bắn ra Đây là một cái mệnh trung kỹ Do mơ triêu dương truyền thụ cho hắn Long lân thiểm Nhìn bên ngoài là cơ động đánh ra một quyền Nhưng trên thực tế Ngay khi đánh ra một quyền Các ngón tay của hắn cũng rất nhanh luộc động Mỗi một đạo kim quang bắn ra đều là ma lực ngưng tụ giống như hình vẫy rồng vậy Mỗi một đạo ma lực đều vô cùng cô động Lại có lực xuyên thấu mãnh liệt cùng với lực nổ cực mạnh Một khi không thể xuyên thấu công kích của đối thủ Như vậy nó sẽ tự động nổ tung Phóng thiết ra lực công kích mãnh liệt Tuy rằng lực công kích không mãnh liệt bằng các kỹ năng của hai đại quân vương Nhưng mạnh hơn ở phạm vi công kích cùng với khả năng khống chế Phúc phúc mấy tiếng vang lên Mấy chục đạo thanh quan nháy mắt bị phá tan vài đạo hào quang màu kim đỏ nhanh như chớp xẹp thẳng đến thân thể của bóng đen kia một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên bóng đen kia đã hóa thành một quả hỏa cầu bị thiêu đốt mãnh liệt lúc này cơ động mới nhìn rõ đó cũng không phải là trợ thủ nào của đối thủ cả chẳng qua chỉ là một đầu ma thú khoảng tam giai mà thôi Bởi vì thân thể nó đã bị cực hạn dương hỏa thiêu đốt kịch liệt. Hắn thậm chí còn chưa có nhìn ra được bộ dáng của ma thú. Lợi dụng trong nháy mắt cơ động lo đối phó với con ma thú kia, thân hình hạt tử lóng lên vài lần đã hoàn toàn biến mất. Ma sư một hệ ở trong rừng rậm quả thật rất dễ dàng ẩn nấp. Một chút ý niệm của cơ động đặt trên người nàng chẳng qua chỉ hơi ngừng lại một chút thôi Đã bị nàng trốn mất Hai cánh gian rộng ở giữa không trung tạm dừng lại một chút Cơ động cũng không có bởi vì đối thủ chạy mất mà phẫn nộ Ngược lại trong lòng càng thêm cẩn thận hơn Cái này gọi là giặc cùng chớ đuổi Gặp rừng chớ vào bản thân mình đã quá chấp nhất rồi Trên thánh tài chiến trường này không biết có bao nhiêu mối hiểm nguy bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Ai biết trước có thể gặp phải địch nhân khác đâu chứ. Vẫn là cẩn thận vẫn hơn. Thu liễm lại ma lực bản thân. Thân hình cơ động chợt lóm lên. Đầu tiên là đáp xuống mặt đất. Thu hồi lại tinh hạt còn sót lại của con ma thú vừa chết đi kia. Quả nhiên là một con tam giai ma thú Ừ gì chính là Đối mặt với cực hạn chi hỏa của mình Con giáp một hệ tam giai ma thú kia Cũng không hề có ý tứ trốn tránh Chỉ riêng điểm này thôi Đã thể hiện sự an nguy khó lường Trên thánh tại chiến trường Thu hồi tinh hạt Cơ động phóng người lên Chui vào trong một tán cây đại thụ tươi tốt ẩn giấu thân thể, vừa chú ý đến mọi vật xung quanh, vừa chậm rãi khôi phục lại ma lực. Mà lúc này, ngay tại cách cây cổ thụ cơ động đang ẩn nấp khoảng hơn 10 góc đại thụ, hạt tử cũng đồng dạng đang ẩn nấp trên tán cây rậm rạp của một gốc đại thụ. nàng ta vừa phóng thiết ra ma lực cực hạn ấp một để che giấu khí tức của mình, vừa thở hào hển. Trong ánh mắt của nàng chỉ còn lại sự âm lãnh Khi nãy lợi dụng cơ hội một con ma thú đột nhiên tấn công cơ động Nàng mới chạy thoát được Nhưng lúc này thân thể nàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh Nếu vừa rồi kẻ bị con ma thú kia công kiếp chính là nàng Như vậy lúc này nàng đã phải đón nhận công kiếp như cuồng phong đại vũ của cơ động Dưới tình huống có một chút may mắn Nàng đã tạm thời an toàn Nhưng hạt tử chính là hạt tử Vừa mới tạm an toàn Nàng liền lập tức chuẩn bị cơ hội để bất ngờ phản công Thực lực cơ động tuy mạnh Nhưng nàng tin tưởng Bằng vào thực lực của mình Một khi có cơ hội đánh lén thành công Tuyệt đối có khả năng giết chết đối thủ Ẩn nhẫn Lạnh như băng, một kiếp trí mạng, đây chính là bản sắc của hạt tử. Nàng sau khi che giấu tốt thân thể của mình, lập tức toàn tâm chú ý đến hành động của cơ động. Một khi hắn có gan tiến đến gần mình, dựa vào thuật ẩn thân của ấp một hệ, nàng nhất định có cơ hội quay lại đánh lén cơ động. Trận chiến khi nảy, nàng thu quả thật không cam lòng. Nói thế nào đi chăng nữa Nàng cũng không thể nào tưởng tượng ra được Chính mình lần này lại gặp phải một gã ma sư cực hạng song hỏa hệ Cơ động có thể thông qua diêu khiêm thư để biết đến chuyện của thiên can thánh đồ Hạt tử làm sao lại không biết đến truyền thuyết của thánh đồ cơ chứ Mặc dù ma lực cơ động nhìn qua chỉ có khoảng 48 cấp Nhưng nàng cũng có nhận xét giống với Diêu Khiêm Thư, xem cơ động là địch nhân mạnh nhất của mình. Một trong những thiên can thánh đồ của quan minh ngũ hành đại lục, thậm chí còn có thể là một nhất đại thánh vương nữa. Nếu như có thể đánh lén thành công, đánh chết cơ động. Đối với nàng mà nói cho dù lần này hắc ám ngũ hành đại lục có thu thánh tại chi chiến đi chăng nữa địa vị của bản thân nàng trong hắc ám thiên can thánh đồ cũng được tăng lên đáng kể. Nhưng mà sự thật chứng minh, sự bình tĩnh lạnh băng của cơ động cũng không chỉ biểu hiện lạnh khốc vô tình trong chiến đấu, đồng thời cũng có được sự bình tĩnh hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi truy kích bị ngăn cản, hắn cũng không có tiếp tục đuổi theo. Mà lại lẳng lặng ẩn nấp trên tán cây rậm rạp, đồng thời cũng thu liễm hơi thở, làm cho hạt tử cũng không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Lúc này đối với hạt tử mà nói, cuộc diện đã trở nên cực kỳ bất lợi, nàng căn bản không dám xem thường mà vọng động thậm chí không dám hấp thu sinh mệnh lực trong cây cối xung quanh để bổ sung tiêu hao nguyên khí của mình. Nàng biết ít nhất trong thời gian 10 ngày, bản thân mình tuyệt đối không cách nào khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Với trạng thái hiện tại như vậy mà bị cơ động phát hiện tôn tiết tuyệt đối là cục diện cử tử nhất sinh. Cho nên, nàng cũng không dám hành động. Nàng chỉ có thể chờ... Chờ đến khi nào cơ động bỏ đi hoặc là có cơ hội ra tay đánh lén Mặc dù cơ động cũng không biết rõ hạt tử đang nấp cách mình không xa Nhưng trải qua một trận chiến khi nãy Sự cẩn thận của hắn cũng đã tăng lên trên diện rộng Nấp trên tán cây lớn Hắn một chút cũng không nóng lòng rời đi Chậm rãi hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí Thậm chí hắn cũng không có sử dụng ngũ hành pháp trận tiến hành phụ trợ. Những hình ảnh về trận chiến khi nãy không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Hắn không ngừng nghiên cứu cẩn thận về ưu khuyết điểm của mình trong trận chiến vừa rồi. Có như vậy, một trận sinh tử chi chiến đối với hắn mới thật sự có lợi. Hơn nữa, nhớ lại sự hoán chuyển ma kỷ hai đại quân vương cơ động cẩn thận cân nhắc kỹ lại một chút. Nếu bản thân mình trong trạng thái đỉnh cao, cho dù không có hỏa nhi trợ giúp, hẳn là cũng có khả năng tiến hành một lần chuyển đổi biến thân hai đại quân vương, cũng có thể đánh ra được một kích tất sát kỹ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là công kích khủng bố nhất mà hiện tại hắn có khả năng đạt được. Cho dù cường giả cấp bậc bảy quan như Phất Thụy đối mặt với cực hạn sông hỏa tổ hợp kỹ như vậy cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Mua A Co Vung 040820130953b M các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izirat chương 145 thực nhân cự ma toàn Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Nhờ vào luồng mơ dương lúc xoáy cùng với đặc tính của hỗn độn chi hỏa Không lâu sau Ma lực cơ động đã hoàn toàn khôi phục lại Một trận chiến lúc trước tuy rằng tiêu hao khá nhiều ma lực Thế nhưng thân thể kiên cường dẻo dai của hắn cũng không hề bị bất cứ thương tổn nào Đơn giản quan sát chung quanh một chút, hắn quyết định rời khỏi nơi này trước rồi tính sau Từ khi cùng với cơ động đến thiên can quân đoàn Phất Thụy dùng mấy ngày còn lại để hướng dẫn hắn về tình hình trên Thánh Tà Chiến Trường Thánh Tà Chiến Trường tổng cộng chia làm 18 tầm chính, Hay nói chính xác là 18 khu vực đặc thù Các ma sư hai phía đại lục khi thông qua thánh tà thông đạo truyền tống vào thánh tà chiến trường Toàn bộ đều bị đẩy đến vòng ngoài cùng Diện tích thánh tà chiến trường rộng lớn vô cùng Cơ hồ là tương đương nửa diện tích trung thổ đế quốc của Quang minh ngũ hành đại lục vậy Sau khi tiến vào thánh tà chiến trường Bất luận là quan minh ngũ hành ma sư hay là hắc ám ngũ hành ma sư đều phải dùng hết khả năng hội họp lại với đồng bọn. Sau đó mới tiến hành liệt sát ma thú trên thánh tà đảo cùng với truy tìm tôn tiết địch nhân. Ngoại trừ những chuyện đó ra, còn lại là tìm bảo vật. Trải qua thời gian hơn ngàn năm, hơn 200 lần chinh chiến, không biết có bao nhiêu cường giả đã nằm xuống trên hòn đảo này. Những vũ khí ma lực, tinh miệng, thậm chí là một số ma kỹ quyển trục bọn họ lưu lại. Toàn bộ đều là những bảo vật hiếm có. Trong truyền thuyết cũng có vài kiện thần khí đã được cho là ẩn chứa trên đây nữa. Một số ma sư đã đạt đến sáu quan, lại hy vọng có thể tìm được ma thú tọa kỹ thiết hợp với mình trên thánh tà đảo. Một khi đã cùng với nhân loại tiến hành ký kết khế ước Những ma thú trên thánh tà đảo liền có thể thoát ly cấm chế Rời khỏi nơi này Những ma thú ở đây cho dù là cùng cấp bậc Cũng tuyệt đối mạnh hơn ma thú bên ngoài rất nhiều Ví dụ đơn giản nhất tử lôi diệu thiên long của Phất Thụy Kỳ thật cũng là đạt được từ thánh tà đảo Theo như Phất Thủy nói tử lô diệu thiên long là ma thú cường đại được đản sinh từ trong vạn lôi cướp ngục giới. Hòn đảo ẩn chứa vô vàng nguy hiểm uy hiếp tính mạng người ta này không hề nghi ngờ cũng chán đầy các cơ hội. Một gã ma sư nếu có thể kiếm được một kiện thần khí thích hợp với chính mình chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa. Tuyệt đối có thể chân chính gia nhập vào thế giới cường giả. 18 tầm trên thánh tà đảo. Không hề nghi ngờ. Càng tới gần khu vực tầm trung tâm. Sự nguy hiểm sẽ càng gia tăng cao hơn. Nhưng đồng thời. Cơ hội cũng sẽ càng nhiều hơn nữa. Phất Thụy đã từng nói. Có một lần hắn tiến vào tầm thứ 10 của thánh tà đảo. Đã gặp phải những ma thú cưỡng dai cường hãn. Nếu không phải lần đó tử lôi dịu thiên long liều chết đột phá. Chỉ sợ hắn đã không thể sống sót trở ra. Tầm thứ 10 đã có cưỡng dai ma thú canh giữ Như vậy tám tầng sâu hơn bên trong sẽ có những ma thú gì đây? Cái này không thể nghi ngờ là càng làm người ta kinh hủy lẫn tò mò. Dựa theo ước định ban đầu với Phất Thụy. Toàn bộ ma sư của quan minh ngũ hành đại luộc yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn nhất phải tiến vào tầm ba tập kết. Ma thú ở đó cũng không qua ngủ dai coi như tương đối an toàn. Chỉ khi nào tập hợp phần lớn bộ phận lực lượng, lúc đó mới có thể tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn. Sau khi tiến vào thánh tà đảo, thời gian nguy hiểm nhất đối với mỗi một ma sư không phải là lần đại chiến giữa hai phe, mà chính là khoảng thời gian trước lúc hội họp được với đồng bọn. Mặc dù nơi này có diện tích rộng lớn, nhưng ai có thể đoán trước được mọi chuyện cơ chứ? Giống như cơ động lúc trước vậy, vừa truyền tống vào đã gặp phải một trong những thiên can thánh đồ của đối phương. Bởi vậy, sau khi cơ động khôi phục lại ma lực, hắn lập tức quyết định, Nhanh chóng tiến vào tầng ba để tìm phức thuội. Với hắn mà nói. Đồng bọn chân chính cũng chỉ có mình vị sư huynh này của hắn mà thôi. Nhẹ nhàng nhảy khỏi tán cây. Động tác cơ động giống như một con linh miêu vậy. Không hề phát ra bất cứ thanh âm nào. Hắn đương nhiên có thể dựa vào chu tước song dược mà tiến hành phi hành. Như vậy nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà. Nếu như hắn làm như vậy, chính là đi tìm đường chết. Mục tiêu trên không trung luôn là rõ ràng nhất. Ở một thế giới tràn đầy nguy cơ cùng với huyết tinh thế này, trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối, nếu không kẻ nào lại dám phi hành vào không trung, trở thành đích nhắm cho tất cả mọi đối thủ, ma thú cơ chứ. Mãi cho đến khi cơ động nhẹ nhàng lướt đi mất cách đó không xa Hạt tử mới dần dần nhẹ nhàng thở ra một hơi Nàng vẫn như trước không hề bộc phát Bản tính cẩn thận mà kiên nhẫn khiến cho nàng vẫn như trước ngồi ở nơi đó Trong khoảng thời gian cơ động tu luyện khôi phục lại ma lực Thần kinh của nàng lúc nào ở trạng thái khẩn trương nhất Không ngừng quan sát tình hình phía bên này Lúc này cơ động đã bỏ đi, sự mệt mỏi mãnh liệt cùng với cảm giác suy yếu nhất thời ập đến. Cho dù bản thân là một hệ ma sư, sau khi phóng thiết ra tất sát kỹ sinh mệnh thiêu đốt, vẫn khiến cho nàng mệt mỏi gần chết. May mắn là nơi này có rất nhiều cây cối, chậm rãi thúc giục ma lực. Hạt tử bắt đầu chậm rãi khôi phục lại sinh mệnh chi lực của mình